sững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 23, ôn tuyển hay. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz an tử mở miệng. Trong giọng nói không chút nào che giấu sự chều tức trong đó. Nghe vậy, đồng ngạc nhạc nguyên bản đang ngưỡng mùng lại kích động khi coi trên mặt lập tức một Có một loại cảm giác làm chuyện xấu Bị đại nhân phát hiện rất quấn bách Trong lòng lại lấy ảo não ngượng ngùng Chỉ kém không trực tiếp tìm cách đồng chui xuống để bị quên đi Hảo giỏ người ta Chính mình nhìn lén Mỹ Nam Tử Cư nhiên bị người ta phát hiện Đồng nhạc nhạc trong lòng ngượng ngùng không thôi Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp mang theo sung sướng Không ngừng quanh quẩn. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc thật sự không biết nói gì. Cũng không biết là quá mức kích động. Vẫn là quá mức xóa người. Có lẽ hai thứ đều có. Một cái lào đảo, đồng nhạc nhạc cư nhiên trực tiếp từ trên cái giỏ trúc ngã xuống. Mà ở dưới thân đồng nhạc nhạc là ôm tuyển nước gần sóng lăn tăn. Đồng nhạc nhạc rơi xuống bên trong ôn tuyển, phù phủ một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy toàn thân bị một dòng nước ấm gắt gao vây quanh, cảm giác rất là thoải mái. Đồng nhạc nhạc biết bơi, cho nên khi rơi vào bên trong ôn tuyển, liền lập tức buông tay buông chân tự do tự tải bơi lội. Chính là trên người đầy băng thật sự đáng ghét Khiến cho nàng bơi ở dưới nước, cả người không được tự nhiên Kết quả là Đồng nhạc nhạc liền lập tức vươn móng vuốt Xăng xăng xăng vài cái Trên người băng bó quấn quyết liền lập tức rơi xuống Trên người không hề trói buộc, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả người đều nhả ra khí Không ngừng vươn móng vuốt trong chốc lát dùng cầu bào thức trong chốc lát bụng đã ngửa lên mà di động Mồ sáng tự do tự tại, thoải mái vô cùng Làm cho huyền lăng thương vừa rồi còn bởi vì đồng nhạt nhạt rơi xuống ung tuyển mà kinh hồn tán đảm xem đến ngốc lăng một chút Trời biết, lúc chứng kiến tiểu tử này rớt xuống nước Huyền lang thương sợ tới mức trong lòng muốn hét lên. Hai chân tiến lên, liền tính toán nhảy xuống nước vứt tiểu điêu kia lên. Ai biết còn không chờ hắn hành động bên trong ôn tuyển, liền toát ra một cách nông xù nhỏ. Chỉ thấy này tiểu điêu, sau khi rơi vào trong nước, không hoàng hốt bấn loạn. Hơn nữa... Còn giống như phi thường thích ý vui mừng. Hơn nữa, làm cho quyền lăng thương kinh ngạc chính là kỹ năng bơi của nó cư nhiên tốt như vậy. Trên người đầy băng cũng không biết khi nào thì bị nó cởi bỏ, lộ ra nguyên bản lông xù nhỏ. kia lông xù bị ngâm trong nước, rất giống là một đoàn bông phiêu phủ ở bên trong ôn tuyển. Bộ dáng kia vừa trông rất buồn cười Lại rất đáng yêu Thấy vậy Huyền Lăng Thương ánh mắt lẫn khói miệng Lại gởi lên một nụ cười nhợt nhạt thân tình sủng lịp nhìn tiểu điêu đang ở trong ôn tuyển Tự do tự tải mơi lội Huyền Lăng Thương cũng bùm một tiếng Nhảy vào bên trong ôn tuyển Huyền Lăng Thương nhảy xuống Nhất thời bọt nước văng khắp nơi Tầm tầm hơi nước Lại đem thân mình nho nhỏ của đồng nhạc nhạc ở trong nước đánh một vòng tròn Hơn nữa còn không cẩn thận uống một hớp lớn nước suối đồng nhạc nhạc bị ngộp Thật vất vả theo trong nước toát ra đến sau đồng nhạc nhạc lại chừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện với thần tình ai oán Bất quá Khi nhìn thấy ánh mắt mang theo tà khí cùng treo tức của nam tử Tất cả ai oán của đồng nhạc nhạc lập tức tan thành mây khói Trong lòng chính là ảnh não vừa thẹn vừa oán thầm một câu Yêu nghiệt